Trường 192 Sinh vật thần bí trong nhàm tường Trong địa huyệt thật lớn Nhàm tường đỏ rực Ở trong đó chậm rãi chảy xuôi Thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn Từ trong nhàm tường hiện ra Nhưng sau một lát Tiếng lỗ nhỏ vang lên Nhàm tường trong đó bắn mạnh ra Rực rỡ giống như là pháo hoa màu đỏ Đứng ở cuối thông đạo nho nhỏ, nhỏ Tiếng viên ba người nhìn cái thế giới Nhàm thạch nóng chảy tựa hồ là không có giới hạn ngoại trừ rung động ra cũng đều không tự nhủ luốt vội một ngụm nước bọt không nghĩ tới dưới nền đất của thạch mặc thành lại có một địa phương kinh khủng như vậy thân thể bao phủ mờ tầng quang mang màu xanh biếc tiêu đỉnh gạt mồ hôi trên mặt sợ hãi than đúng vậy một thế giới nhầm tường đổ sộ dưới mặt đất thân thể tiêu viêm đồng dạng được tầng đấu khí bao lấy bất quá nhiệt độ cực cao xung quanh vẫn là làm cho hắn cả người phát sốt Thế này làm sao mà đi Nơi này đã không còn đường Hơn nữa ta tu luyện chính là một thuộc tính công pháp Vừa bạn bị hỏa thuộc tính khắc chế Ta nếu không phải là ngũ tinh đấu sư Chắc cũng không tới tận nơi đây Đây đã là tận cực hạn của ta rồi Tiêu đỉnh hướng tiêu viêm cười khổ Nói tiêu viêm gật đầu Nếu hắn không phải thuộc tính hỏa Chắc cũng không chịu được nhiệt độ cao mà trở ra rồi Hơn nữa hắn phát hiện hỏa thuộc tính nơi này so với trong thông đạo cùng bạo hơn rất nhiều. Ô. Oh. Thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Thanh Lân, không khỏi có chút ngạc nhiên, tựa hồ nàng đối với nơi này còn dễ chịu hơn so với hắn. Phải biết rằng Thanh Lân không có đấu khí. Sau khi ổn định lại tâm tình, Tiêu Viêm nhìn chăm chăm vào Thanh Lân, có thể phát hiện trong thân thể nàng tựa hồ có một cỗ năng lượng âm hàn không ngừng phóng thích ra, chính nhờ cỗ năng lượng đó Trong đỡ cho nên thanh lên mới có thể tiến theo bọn họ Tới cuối thông đạo Tiểu nha đầu này quả nhiên có điểm kỳ dị Chẳng lẽ bởi vì huyết mạch xá nhân trong người nàng Nhưng cho dù là một xá nhân bình thường Đi tới loại địa phương này Cũng chỉ có thể kêu thảm mà lùi ra Sao lại như vậy được nhỉ Đầu ngoài hơi cau lại Tiêu viêm trong lòng có chút nghi hoặc Hiện tại ngươi muốn làm cái gì bây giờ Tiêu địch nhìn thế giới nham tương Đang quay cuồng nhưng đầu hỏi để nghĩ để sẽ đi vào xem sao tiêu viêm chậm ngâm một hồi nhẹ giọng nói đi vào tiến vào trong thế giới nem tương này sao nơi này không có đường a chẳng lẽ đi qua được sao nghe như vậy tiêu đình sắc mặt cãi biến nhẹ giọng trách mắng À, tự nhiên khó có khả năng đi qua nhiệt độ nơi này ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan đừng nói là tới ta tiêu viêm cười lắc đầu nem huyệt trọng xích trên lưng gỡ xuống sau đó thu vào trong nệm sới thân thể kẽ run, tử vân dực đột ngột từ sau lưng bắn ra. đây là nhìn hai cánh đột nhiên bắn ra sau lưng tiêu viêm, tiêu đỉnh nhăn đầu coi loạn nháy mắt kinh hãi nói đấu khí hóa cánh đấu vương điều này sao có thể? cho dù là tiêu đỉnh đối với thiên phú tu luyện của tiêu viêm rất tự tin, bất quá nếu ai nói tiêu viêm mới hai tuổi đã trở thành một cường giả cấp đấu vương, tiêu đỉnh tuyệt đối không tin. Nói biết rằng đấu vương cả gia mã đế quốc con số cũng không vượt qua 20. Người nào cũng không phải là cường giả danh chấn một phương nhưng lại chưa từng nghe nói ai có thể trong 20 tuổi đạt được thân tựu đó. Nhìn thần sắc kinh hãi của tiêu địch, tiêu biêm khẽ cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng vân giật màu tím. Nói, cái này cũng không phải là đấu khí hóa cánh, chỉ là một loại phi hành đấu khí cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Tốc độ phi hành còn lâu được bằng chính thức đấu khí ngưng tụ Bất quá vẫn bay được Nghe tiêu viêm giải thích Tiêu địch lúc này mới thở vào một hơi ánh mắt có chút Quái dị nhìn tiêu viêm Tiểu gia hỏa này đến tuần cùng là cất bao nhiêu bí mật Cười lắc đầu Tiêu viêm chuyển đề tài nói Đợi ta một mình vào xem Đại ca người mang theo thanh lân Trở về đường cũ đi Chờ đã Người mặc dù có hai cánh tương trợ Nhưng nhiệt độ bên trong Địa huyết vô cùng kinh khủng Lấy thực lực của người có thể chịu lại bao lâu "bởi cả vươn tay ngăn cản Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cẩn thận nói: tin tưởng ta đi sẽ không có chuyện gì đâu." Tiêu Viêm khẽ cười nói. Cậu mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm một hồi lâu. Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu nói: "Cẩn thận, nếu có chuyện gì phải ra ngoài ngay." Ân mỉm cười gật đầu, tiếp xem vừa muốn xoay người hành động, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đột nhiên kéo hắn lại. "Thiếu gia, chờ đã." nhìn trong nham tường tựa hồ cất giấu vật gì đó. Thành Lân gắt gào lắm chặt, tay Tiêu Viêm, con người màu bích lục nhìn mênh mông nham tường gấp giọng nói. "Ân, nghe vậy Tiêu Viêm cùng Tiêu Định chợt lao lao, ánh mắt vội vã đạp qua những nham tường, nhưng ngoại trừ một ít cử hành đều không phát hiện điều gì khác." Thành Lân, "ngươi phát hiện ra cái gì?" Ở trong hiểm địa này Cho dù là tiêu viêm có được dược vã hộ thân Cũng không dám quá mức khinh thường Lập tức ngưng trọng nói Bên trong nham tương tựa hồ Có vật gì đó tồn tại ta có thể cảm giác được một chút hơi thở của nó Nó rất mạnh Thành lần ánh mắt gắt gào Nhìn chầm chầm vào nham tương không ngừng quay cuồng Con người màu bích lục Hiện lên một chút u quang Giống như là xuyên hết thảy Trở lại của nham tương Thấy hết những thứ gì ẩn chứa trong đó Vật đó còn sống Tiêu viêm khiêu hôn mặt cả kinh Ở trong nhiệt độ này cơ hồ đã tan được cả sắt thép Cự nhiên có một vật còn sống Thật là làm cho tiêu viêm khó tin Ân Chẳng lẽ Người lửa lắm trước Người cảm ứng được Tiêu đỉnh khẽ cong mày nhìn bọn khí quay cuồng trong nhâm thạch trầm trọng nói Không phải Có hơi thở đó so với nó mạnh hơn thanh Lân nắc đầu nói Thực lực của nó mạnh hơn xa chi song binh đoàn la bố một ít Thanh Lân khóa tay múa chân Nhẹ giọng nói Làng sinh sống tại Thạch Mạch Thành Nhìn thấy người mạnh nhất là la bố cấp bậc đại đấu sư Cho nên cũng chỉ có thể đem với hắn so sánh So với la bố mạnh hơn một ít Tiêu viêm thanh âm nỉ non Từ một tí lại có chút nặng nề. Từ lời nói của Thanh Lân Tiêu viêm có thể miễn cưỡng đoán được Trong nhằm Thạch ẩn chứa một sinh vật gì đó Theo ước lượng của Thanh Lân Thực lực chắc hẳn vào cấp đấu linh Đương nhiên đây cũng chỉ là phòng đoán của tiêu viêm Đến tục cùng là như thế nào chính hắn không rõ lắm Nếu như thực sự có một sinh vật như thế sống trong này Với điều kiện nơi đây So sánh với đấu vương chắc hẳn cũng không yếu hơn Hồ oh, thở nhẹ một hơi tiêu viêm hiếp mắt lại Chầm ngâm trong chốc lát bắt đắc dĩ lắp đầu Chầm giọng nói Mặc kệ trong này là có cái gì ta cũng phải vào trong xem Không chừng đó là thứ ta cần làm trong nhằm tương cũng lên Đại ca, người nhanh đem thanh lân lên thôi. Ta thử đi xem. Quay đầu sang, tiêu viêm giận dò tiêu đỉnh nói một câu sau đó. Bước tới gần bờ nham tương. Hai cánh xòe ra, thân thể lội lên cách mặt nham thạch chừng 10 thước. Nhìn thấy tiêu viêm bay trên không trung tiêu đỉnh bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn vẫn không yên tâm. nên cũng không có lập tức rời đi, kéo thanh lân lùi về phía sau thông đạo tầm mắt rất cao nhìn thân thể của tiêu viêm đang trôi lộ trên không trung tiêu viêm trận rãi phi hành trên mặt nhang tương từ hỏa đấu khí hoàn toàn bác phủ bề mặt ngoài của thân thể Bên hồn cảm giác lực cũng nhanh chóng theo cơ thể cẩn thận lò xét xung quanh xem ra sinh vật ẩn dấu bên trong theo lời thanh nhân nói đã tạo cho tiêu viêm một áp lực không nhỏ ở trong hoàn cảnh khốc liệt này hắn không thể tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các loại nguy cơ có thể xảy ra Bên trong địa huyệt, nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù là Tiêu Viêm bản thân là hỏa thuộc tính, lại có tự hỏa đấu khí bảo vệ, nhưng đám sương mù do vật khí lổi lên, tạo ra lại chứa một loại hỏa độc, cho nên mặc dù đã nuốt một viên giải độc đan, nhưng Tiêu Viêm vẫn không dám tùy thời hâu hấp. Chỉ khi không thể nhịn được nữa mới cẩn thận hít vào một chút không khí. Song cho dù mỗi lần Tiêu Viêm chỉ hấp một lượng khí rất nhỏ, nhưng nội khí vẫn tiến vào cơ thể làm cho hắn có chút choáng váng. Nếu không phải dùng giải độc đam Sợ rằng sớm không thể chống đỡ Còn gì dám nói có ý tưởng Tiến vào phạm vi nham tương Bởi vì rất nhiều ngại trở Cho nên tiêu viêm cũng không dám phi hành hết tốc độ Chỉ chậm rãi lướt qua bề mặt nham tương Đương nhiên trong lúc phi hành cũng Không dám đảm bảo bất cứ thân Và thanh tượng nào lên Sợ dẫn đến công kích của sinh vật Sống trong nham tương Phi hành tại không trung tiêu viêm mới Càng thêm cảm giác thấy sự khổng lồ của địa huyệt này Nhăm tương xung quanh cơ hồ tạo thành một cái hồ thật lớn Tỉnh thoảng có một cột nhăm tương đột ngột vọt lên Khiến cho tiêu viêm đang phi hành phía trên cũng khiếp vía Thế giới rung nhàm trong địa huyệt cũng là một tử vong thế giới Tiêu viêm phi hành trên hố nhăm tương Mỗi những đoạn phi hành đều cảm thấy run sợ Nếu lúc này đột nhiên đấu khí tiêu thắt Sợ rằng hắn sẽ xương cốt chẳng còn Phi hành trên nhạc tương, da rẻ của tiêu viêm mơ hồ ực đỏ vườn áo bên ngoài cũng đã khô đến cực độ hiện tại chỉ cần dính một ngọn lửa sợ rằng sẽ bùng cháy lên Lại phi hành thêm một đoạn, tiêu viêm quay đầu lại phát hiện cửa động thông đạo nhỏ bé hai bóng người nhỏ bé đang nhìn chăm chú vào hắn nhìn bóng dáng đó tiêu viêm bất hức sĩ lắc đầu vừa muốn vẫy tay sai hiệu với bọn họ thảm ý bình an chợt thanh âm của Thanh Hoa Lân tháng có chút sắt mến vang lên thiếu ra nó đang đi theo người, mau trở lại đi! nghe thanh âm này, tiêu viêm ra đầu, tay dần, thân thể không chút do so dự liều mạng chạy nhanh về phía thông đạo. tiêu viêm nhìn thân mình vừa động, phía dưới nhang tường đang bình tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng âm trầm đục. vô số nhang tường trong nháy mắt bắn lên, nhang tường bắn lên trời một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên trong nhang tường vọt lên, nhanh chóng chắp hướng phía tiêu viêm đang chạy trốn cắn luôn tới.